Cực phẩm gia đình tập 254 Ngọc già suy nghĩ hồi lâu thấy trong lời này của hắn hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Chính mình tự cho là thông minh nhất thời cũng không có cách nào lãnh hội được. Thấy hắn các bước đi ra ngoài, nàng do dự một chút, cuối cùng cũng cắt tiếng gọi khẽ. Hoa lão công! Vì? Tên cốt quay đầu lại. Ta thích nhất là nga nàng gọi tên ta, Nguyệt Nga Nhi mỗi mỗi gọi ta làm gì thế? Cái tên này đổi mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Nguyệt Nga Nhi nghiến răng nghiêm mặt nói. Nếu thật sự ngươi muốn học tiếng đột quyết, ta chấp nhận dạy ngươi. Hơn nữa, còn bảo đảm so với khẩu âm ngắt ngứa của thuộc khả ngươi còn hơn trăm lần. À, cảm ơn nhan Lâm Vãn Vinh chẳng thèm quay đầu lại phát tay. Nàng cũng biết đó, ta là người biết diễn trò, đừng nên quá coi lời của ta là thật. Ta chẳng có chút hứng thú với dân tử và nữ nhân độ quyết. Bột, một tiếng động xuất hiện phía sau lưng. vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng làm Lâm Vãn Vinh cũng giật bắn mình. Quay đầu lại chỉ thấy bức tranh của Nguyệt Nga Nhi ném vào đằng sau mình. Ngọc già nằm trên giường mắt chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo khuôn mặt tựa như băng. Hai tai nàng ta bị trói với nhau mà còn có thể ném tranh đi xa như vậy. Lâm Vãn Vinh trận mắt há mồm. Ngọc già phẫn nộ nhìn hắn, mắt không hề chớp Hàng mi dài dưới ánh trăng như yên vũ tháng ba. Diễn trò nhất định là đang diễn trò. Lâm vẫn Vinh trung lên từ tận đáy lòng rồi lũi nhanh ra khỏi liều. Bước chân hắn chất nhanh vừa mới vén rèm lên, cảm thấy ở cửa dẫn ra hai tọa núi lớn, nhất thời không tránh kịp đụng thẳng vào. Tiếng kêu vang lên hai thân thảy hùng tráng ngã phịch xuống đất trên đau không ngớt. cầu cao đại ca, hồ đại ca, các huynh làm gì thế? Nhìn hai tên nằm lăn ra, Lâm Vãn Vinh vừa bực lại vừa buồn cười. Cao tù so mong đứng dậy cười nịnh <cười> không có gì, không có gì đâu, trời đêm nay đẹp quá, ta ngủ không được nên hẹn lão hồ ra ngoài tâm sự. À, có phải thế không lão hồ? Hắn lén đưa mắt liếc lão hồ mấy cái, hồ bất quy đỏ mặt lên vội lao mồ hôi lạnh trên trán À, đúng, đúng, tâm sự ấy mà. trời đêm vắng lặng lại tới cửa liều người ta tâm sự. Lâm Văn Quynh gật đầu tròn tỉnh miệng cười, mặt không cười nói, ha <cười> hai đại ca thật có hứng thú. Lâm huynh đệ là nhân vật gì chứ? Là lão tổ tông thành tinh rồi. Cao tù tự biết, không giấu được hắn vội cười nói. <cười> thật đa tâm sự là thứ yếu thôi. Chúng ta chủ yếu là muốn nghe Lâm huynh đệ, đại triển Hùng Huy, chinh phục Nguyệt Nga Nhi như thế nào. À, đúng đúng, đúng đó, lão cao nói không sai. Chúng ta tới là để nghe trộm. Lão hồn một mặt không ngừng bổ sung. <cười> à, té ra là tới nghe trộm. Lâm Văn Vinh nha răng nói, vậy thì hai vị đại ca nghe được gì rồi? Cao tù cười dâm nói, so với dự đoán còn kịch liệt hơn, Lâm huynh đệ thấu quy mười phần thủ đoạn đúng là cao minh giảng phận, khiến người ta mắc câu còn không biết, quá nhiên là tình cảm làm chủ dùng sức là phụ, bội phục, bội phục. Ê, cái gì mà mắc câu với không mắc câu? Lâm Văn Vinh cười hát hát, <cười> Cao huynh đệ nghĩ tao thành cái gì rồi làm người phải thuần khiết đó Cao tù ôm một tiếng thần sắc vô cùng trịnh trọng thuần khiết cũng có thể chế ngự ngựa dữ Đổi lại là trước đây ta tuyệt đối không tin nhưng đêm nay tới đây nghe trộm xong ta mới tròn tỉnh phạm là lâm huynh đệ xuất mã thì thần khiết cũng có thể biến thành dâm mà dâm cũng có thể biến thành thuần khiết một phen thảo luận về diễn trò của lâm huynh đệ đêm nay thật là làm người ta phấn nộ à Không phải là ngạc nhiên tán thưởng, kỹ xảo cao siêu có thể nói là bốn lạng đẩy ngàn cân, chỗ nào cũng khéo léo tinh thâm không để lại dấu vết. Ngay cả Nguyệt Nga Nhi đang diễn trò với Lâm huynh Đệ đây lại tự mình lạc vào chồng còn không có biết. Chính là muốn công chế người bị người khống chế. Ha <cười> ha, đáng cười, đáng thằng. Chỉ có Lâm Quỳnh Đệ tiêu sái tự nhiên nhìn như không chút diễn trò, nhưng có điều là diễn trò đúng là xứng với chữ cao minh. Diễn trò dưới không diễn trò gì chứ Lão Cao dòng qua dòng lại Làm cho hồ bất quy trống mặt Lâm Vãng Vinh cười nói ha, Cao đại ca tưởng tượng quá nhiều rồi Đệ đâu phải người âm hiểm như thế Nhưng có điều người khác muốn làm gì với đệ, đệ sẽ đáp trả y hạch Vô tâm, chỉ là vô tâm thôi Đợi hai người cười dứt Hồ bất quy mới nói Tượng quân, mấy lộ thám báo trước đó phái tới các nhi hộp Lam và Ngạch Tây Nạp vừa truyền tin trở về. Bọn chúng đã tìm được chỗ của hai bộ lạc này, quả nhiên không ngoài dự kiến. Người hầu ở hai nơi này đều giữ lại phần lớn binh lực tới hơn bốn ngàn tráng đinh. lâm bản Vinh ồn một tiếng gật đầu. Bọn chúng hiện giờ khả năng đợi tin tức của tá tán và Tát Lăng Khả nhất thời sẽ không tùy tiện hành động. Cao Tù nhíu mày nói. À, nếu vậy thì khó rồi. Nếu bọn chúng trục lại, vậy hơn bốn ngàn tráng đinh thủ ở ngạch tẩy nạp. Nếu chúng ta muốn cố vượt qua chỗ này để tiến vào y ngô, chỉ sợ là sẽ thương dông sẽ rất lớn, được không bằng mất. Chẳng mấy khi lão cao thông minh được một chút, hồ bất quy gật đầu tán đồng, lâm vãn vinh cười, nói, Cao đại ca không cần lo, cái gọi là điểm mạnh của lấy chiến tranh nuôi chiến tranh chính là không có trận buộc nào. Muốn đánh là đánh, muốn chạy là chạy, không ai biết được mục đích tiếp theo của chúng ta ở đâu. Thảo Nguyên lớn như vậy, chúng ta có thể chạy rất xa, có thể nói quyền chủ động hoàn toàn nắm trong tay chúng ta. Còn người hồ phải bảo vệ bộ lạc, chỉ đành chờ bị ăn đòn. Đây không phải là tính cách của bọn chúng. Chỉ cần chúng ta dùng chút thủ đoạn thì việc đánh hạ, ngạch tế nạp không phải là vấn đề. Nói thật, hiện giờ việc ta lo lắng nhất, ngược lại không phải ở Thảo Nguyên. À, không phải ở Thảo Nguyên. Hồ Bất Quy hỏi, Ý Tương Quân nói là về từ quân sư Lâm Vẫn Vinh gật đầu thở dài. Hay thâm nhập thở nguyên mặc dù đánh thống quái nhưng chúng ta bị ngăn cách liên lạc với thế giới bên ngoài, bị cách biệt hoàn toàn, núi Hạ Lan ra sao, từ tiểu thư thế nào, nàng có nhận được tin ta truyền cho nàng hay không, tất cả đều mù tịch, đây mới là thống khẩu lớn nhất của chúng ta. Cao Tù và Hồ Bất Quy nghe vậy tâm tình cũng dần dần trở nên nặng nề. Hạ Lan Sơn là nơi các tướng sĩ ngài đêm trong ngóng, là nơi ký thác tinh thần của bọn họ. Một khi Hạ Lan Sơn bị công phá, năm ngàn người xâm nhập vào thảo nguyên này sẽ như bèo trôi không nơi nương tựa. Lão Cao ùm một tiếng lẩm bẩm. Từ tiểu thư thông minh trí tuệ, nàng ta nhất định sẽ nhận được tin tức nơi công chừng lúc này đang nghĩ biện pháp liên lạc với chúng ta đó lâm quỳnh đại cứ yên lòng đi đống lửa cháy hừng hực phát ra những tiếng tí tách ánh lửa lờ mờ chiếu lên sôi sáng khuôn mặt ba người lâm vẫn Vinh lắc đầu nói để có gì mà không yên lòng chứ từ thời khắc bước vào thảo nguyên đệ đã không còn suy nghĩ về sinh tử nữa có thể là bạn đồng hành với hai vị đại ca làm một trận lớn quanh liệt trên thảo nguyên bao la Cho dù là chết, đây cũng là một hảo hấn đầu đội trời, chân đạp đất, có gì tiếc nuối chứ? nổi ra khầy! Hầu bất quy vỗ tay cười to, hầu khí ngốt trời. Khuyên chàng đừng tham vàng bạc trân quý, nam nhi sống phải có khí khái. Đường đường thân nam nhi mình cao năm thước, sống trên thế gian phải đầu đội trời, chân đạp đất, diệt trừ giặc hồ bảo vệ gia biên mới là sống vĩ đại, chết tráng liệt, sợ gì chứ? Cao tù nhìn hồ bớt quy khóc từ trên xuống dưới nhếch miệng cười. cười. lão hồ, ta biết lão bao lâu rồi, tính ra lời này là giống đàn ông nhất đó, hai vậy cứ yên tâm cả đi. Không cần biết là núi đau biển lửa hay mưa tên trường thương, lão cao ta nếu sinh lòng sợ hãi một cái thôi, thì ta chỉ là thứ ngồi sổng đi tè, trục đầu đi đường. Ba người bọn họ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta cuối cùng không nhịn nổi cười gian Sáu bàn tay lớn đưa ra nắm chặt lấy nhau Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt đen thui mà kiên định của bọn họ Liên tục ba trận đại thắng năm ngàn nhân mã thâm nhập vào thảo nguyên Đột kích ba ngàn hạo đặc Tiêu diệt ba ngàn thiết kỷ của ngạch tế nạp và cát dĩ họp lâm Trong vài ngày ngắn ngủi đó giết hơn vạn quân địch Hơn nữa những kẻ bị chém chết đều là tráng đinh của đột quyết Đây không thể không nói là thắng lợi vĩ đại, sự đả kích về mặt tâm lý với người Hồ cũng rất lớn, tin rằng lúc này người độc quyết không kẻ nào dám khinh nhờn đội Cẩm Tử Đại Hoa xâm nhập vào Thảo Nguyên nữa. Đại quân chuẩn bị nửa ngày trời, một mặt bổ sung cấp dưỡng, mặt khác là chờ đợi phản ứng từ phía người Hồ. Đương nhiên trong sâu thâm thẩm tâm linh của Lâm Vãng Vinh còn có một khát vọng gần như ngây ngốc. Hy vọng sau khi từ Chỉ Tình có được tin tức thì sẽ nghĩ biện pháp liên lạc với mình, ít nhất trước khi tiến vào Y ngô trước khi bước chân lên con đường sinh tử, hắn muốn biết trốt cuộc núi Hạ Lan đã ra sao. Đây không chỉ là nguyện vọng của một mình hắn, mà cũng là tiếng lòng chung của năm ngàn sĩ. Sau khi hai bộ lạc Cáp Nhĩ Họp Lâm và Ngạch Tế Nạp biết được tin tức mất ba ngàn kỵ binh quán nhiên vô cùng nông nóng bất an, Theo tình thám báo ở tiền phương gửi về thì hai bộ lạc này thoáng có dấu hiệu điều động binh mã, nhưng sau khi Hồ Nhân phải chịu sự đả kích lớn thì đã trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, không dám tùy tiện đưa ra những đám kỵ binh nhỏ nữa, cục diện dần dần trở nên ngọt ngạc. Không hạ được ngạch tế nạp thì không có cách nào tiến vào y ngô, đánh lén khắc tư nhĩ vương đình của Hồ Nhân, càng khó như lên trời chẳng lẽ năm ngàn huynh đệ cứ lang thang trên thảo nguyên dưới tình huống này sự sốt ruột của cao Tù và hồ bất quy cũng dần dần tăng thêm ngược lại lâm vẫn vinh vẫn dáng vẻ thông dong tự tại Hi hi ha ha cười đùa bày trò với mọi người không thấy chút khẩn trương nào phản phất như hắn thật sự muốn cấm trễ ở thảo nguyên làm kẻ cuốc cả đời lỗi tâm tư này làm hai người lão cao vô cùng ưu sầu Tướng sĩ thì ngược lại cực kỳ vui vẻ, đều tranh nhau nói chuyện với hắn, không khí trên đường hành quân rất thoải mái. Hai người hồ bất quy thấy vậy không ngớt than thở, cuối cùng cũng không hiểu trốt cuộc Lâm Vẫn Vinh có chủ ý gì. Tên cướp nằm vắt vẻo trên càng xe, hai tay gối ở sau đầu, miệng ngậm một cọng cỏ không biết gọi là cỏ gì. Hắn lắc lương ngâm nga ca bài hát ngọt như mật. Đem xe mỏng manh khẽ lay động, lẩu ra khuôn mặt xinh xắn của Ngọc Dạ, nàng quanh chân ngồi xuống cách Lâm Vẫn Vinh không tới vài xích, hai mắt khép hờ, chẳng nói chẳng rằng, từ sau lần diễn trò đêm qua nàng không thèm nói chuyện với tên quốc Vu Sĩ kia nữa, thậm chí cũng chẳng thèm nhìn hắn lần nào, tới ngay cả lúc vừa rồi chỉ thương cho Lý Vũ Lăng Nàng cũng trầm mặt như một khối sắt hai người này cùng trong một khoang xe, mà một người ngâm nga ca hát, một người ngồi lặng im, động tĩnh trái ngược vô cùng rõ ràng, cũng thật là hiếm có. Bắn, bắn nào, bắn nào đi! Một hồi tiếng ông ả vừa lo lắng vừa cuồng nhiệt truyền đến, bên trái vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, Lâm vẫn Vinh ngẩng đầu nhìn lên, thấy cao tù và hồ bớt quy tay cầm cung phi trên mình ngựa đang hừng phấn đuổi theo một bóng trắng nhỏ nhỏ phía trước, xem ra có vẻ như đang so tuyển thuật. Những chiến sĩ ở bên cạnh đang hò hét ủng hộ bọn họ. À, một con ngựa trắng nhỏ! Lâm vẫn bên tập trung nhìn hồi lâu ngạc nhiên thốt lên. Ngọc già chậm rãi mở hai mắt, quét ra đằng xa mấy lần, thấy tên cốt này bộ dạng ngây ngốc, đã không hiểu còn giả bộ trốt cuộc nàng không nhịn được nói. Người không nói chuyện sẽ không ai biết sự ngu ngốc của người. Người thấy ngựa nhỏ như vậy chưa? Đó rõ ràng là thỏ. Nói thỏ là ngựa, đúng là đầu ngốc. Lâm Vãng Vinh ồ dài một tiếng cười nói. Ha! Té ra là một con thỏ à? Hổ thẹn, hổ thẹn, lâu rồi không có bắt thỏ nên mới nhìn lầm. Đa tạ ngọc già tiểu thư đến chánh. Thấy vẻ cười hì hì hà hà của tên cướp Thiếu nữ độc quyết liền có cảm giác như bị lừa. Tên này quỷ kế đa đoan cố dụ mình nói chuyện đây, sao ta lại không nhìn ra chứ? Không cần ngươi cám ơn ta. Nguyệt Nga Nhi không còn cách nào khác chỉ lùm hắn nói. Chỉ hề vọng khi ngươi hát những bài hát thiếu nghiêm túc kia thì cách xa tan chút. Đừng để ta nghe thấy. Thế là thần Thảo Nguyên đã chiếu cố ngọc già rồi. Nàng hậm hực lắc đầu, khẽ liếc hắn mấy lần. Hai mặt trầm tĩnh, mặt tự cười mà không như cười. Ngọc già tiểu thư lại khen ta rồi. Lâm vãn vinh dương cái mặt thớt lên nói, Kỳ thật ta chuẩn bị dùng tiếng Đậu quyết hát một bài, Nào ngờ quên mất mấy câu Đậu quyết. <cười> thật là xấu hổ. Nói tới việc học tiếng Đậu quyết, Lại nhớ tới chuyện đêm qua, Ngọc già khẽ nghiến răng nói, Không phải người không có hứng thú với dân tự và nữ nhân Đậu quyết sao? thấy nào à, lúc này lại có hứng hát tiếng độc quyết vậy? Ôi, thật sự là ta không cảm thấy hứng thú với nữ nhân độc quyết, nhưng ta không thể ngăn được nữ nhân độc quyết sinh ra sự hứng thú đối với ta. làm vẫn Vinh mặt mày khẩu sở. Chẳng còn cách nào nữa, mỹ lực ta lớn quá là thay đô. Phải rồi, ngọc già tiểu thư, thiếu nữ độc quyết các nàng khi biểu đạt tình cảm với người trong lòng thường nói câu gì? Người hỏi điều này làm gì, không cho phép người làm hại nữ tử độc quyết chúng ta. Ngọc già cảnh giác nhìn hắn, lông trọng cảnh báo. Lâm Vãn Vinh cười ha hả. <cười> Ngọc già tiểu thư nặng lời rồi ai hãy ai còn chưa nói được đâu kỳ thật ta chỉ muốn tham khảo chút học thuật với nàng mà thôi. Ta nghe nói phương pháp nữ tử đột quyết biểu đạt tình cảm chân thành nhất chính là đem một thứ gắn liền với tính mạng tặng cho tình lang để biểu đạt tấm lòng không đổi. Có phải như thế không? Trong mắt tên cúp lấp lóe thần quan nhìn trầm trầm vào Ngọc già Nguyệt Nga Nhi hừ một tiếng tức giận kêu ngạo ngẩn mặt lên. Đúng thì sao? Chẳng sợ gì mà không nói cho người biết. Nữ tử độc quyết chúng ta từ nhỏ đã giữ một bảo bối quan trọng như tính mạng, đợi tới khi thành niên sẽ tặng cho tình lan mình yêu thương. Một khi tặng đi thì dù người đó giàu, nghèo, già, yếu, sinh tử, bệnh tật, cả đời đều không hối hận. Nữ tử trong tộc của ta phóng khoáng nhiệt tình, yêu là yêu, hận là hận. Nào giống như những thiên kim tiểu thư của đại qua các người thẹn thẹn thùng thùng, ống à ống nghèo đoảng rằng là làm dán lại còn giá bèo bển lẻn, Hi, giả dối. Thiếu nữ độc quyết khẽ phì ra một tiếng mặt đầy đĩa khinh thường, hiển nhiên là không có bao nhiêu hảo cảm với những thiên kim tiểu thư của đại hoa. Lâm Vãn Vân lắc đầu cười nói: ha, "Ngọc gia tiểu thư quá cực đoan rồi." Phong khoáng đương nhiên là có sự đáng yêu của phong khoáng, nhưng e lệ cũng có cái đẹp của e lệ, đó gọi là mai lan trúc cúc, mỗi thứ đều có nét riêng mỗi người khẩu vị khác nhau, đương nhiên cũng sẽ thích các loại khác nhau, sao có thể một mực cưỡng cầu, nàng không phải là nam nhân, đương nhiên không thể hiểu được rồi. Nguyệt Nga Nhi nhìn hắn mấy lượt kẻ miếm môi, nhếch mép cười lạnh. Chỉ giỏi ngụy biện hãy thì cứ cho ta là ngụy biện đi. Lâm vẫn vinh xua tay, không thèm để ý, cười đáp. Ha! Nếu nữ tử độc quyết các nàng đều có một món bảo bối quý như sinh mạng, hẳn là Ngọc già tiểu thư cũng không ngoại lệ, ta rất khiếu kỳ. với thân phận cao quý của Ngọc già tiểu thư, thứ nàng chọn cất giữ sẽ là bảo bối thế nào đây? Hắn khẽ thở ra một hơi, rút một thanh loan đao màu vàng từ trong ống tay ra, vỏ đao thuần kim sáng trực trở, mũi đao sắc bén lấp lóe hào quang khí lạnh bức người. Hắn thuận tay vung lên mấy sợ tóc liền nhất tay đất đoạn làm hai, vô thanh vô thức trôi trên mặt đất. Ngọc già nhìn tới sửng người lập tức sắc mặt đại biến nhào vào hắn. Trả lại cho ta, ngươi mau trả cho ta, tên cốt đáng chết nhà ngươi. Trong đôi mắt lam của Nguyệt Nga Nhi hiện lên một lớp xương nhạt nàng quật cường miếm môi chặt, như một con báo cái bị chọc giận nhào vào lòng hắn, nhưng tay chân nàng bị trói sao dùng được sức cùng vảy mấy lần đã thở hổng hển, tới khi cả người đã nhào vào lòng hắn mới ý thức là không ổn muốn thoát ra nhưng một chút sức lực cũng chẳng còn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? thiểu nữ đột quyết người nhũng ra dựa vào tên cùm, ngửi thấy mùi thân thể của hắn trái tim đập thình thịch mặt đỏ rực quản hốt la lên. Câu này phải là ta hỏi mới đúng chứ? Lâm Vãn Vinh đỡ nàng lên bật bật cười nhìn nàng. Hai người đối mặt chính diện cách nhau rất gần, bốn mắt nhìn nhau phản phất như trở lại về với không cảnh diễn trò tối qua. Mặt ngọc già phớt hồng cúi đầu khẽ nói. Người, người mau trả kim đao cho ta, nếu không ta sẽ không tha cho người. Ha, quỷ hiếp gây gốm thế nhỉ. Làm vãn vinh cười đáp. Xin ngọc già tiểu thư cứu yên tâm, thanh kim đao này, trong mắt nàng tưởng như tính mạng, nhưng trong mắt ta chỉ là một thứ dụ tri không giá trị, nàng có tặng ta cũng chẳng cần. Tên cúp đáng chết, trả lại cho ta, mau trả lại cho ta. Mặt ngọc già đỏ bừng, thấp giọng quát lên, phẫn nộ lao vào hắn. Nhìn người nàng không ngừng vùng vẫy, chốc mũi trịnh ra mồ hôi trong suốt, lâm vãn vinh hờ hững phất tay thứ không có giá trị chỉ như đóng sắt dụng ta lấy nó cũng vô dụng nàng yên tâm ta sẽ trả lại nhưng ngọc già tiểu thư nóng lòng muốn thu hồi kim đao như vậy dường như nhắc ta một việc <cười> việc gì thiếu nữ độ quyết đang dạy dỗ đột nhiên ngẩng đầu lên mắt thoáng qua vẻ kinh hãi không che giấu được lâm vẫn vinh khẽ thổi một hơi lên mũi đau mỉm cười đáp. <cười> Thành kim đao này xa hoa cao quý Lại quan trọng như tính mạng Tất nhiên đúng là việc định tình nàng tặng cho tình lan rồi Nhưng nếu chỉ coi nó đơn giản là một việc định tình Thì cũng quá xem thường ngọc già tiểu thư Nguyệt Nga Nhi dừng mắt nhìn hắn Đôi mắt lam không ngừng biến hóa Cuối cùng đột nhiên nàng ngừng vùng vẫy Nở nụ cười khuôn mặt mỹ lệ như trăm hoa đua nở Trong mùa đông giá rét quyến rũ vô cùng chỉ là một thanh đao đẹp thôi. người nói nó còn có hàm nghĩa gì nữa? giọng nàng vừa nhẹ nhàng thoải mái giống như châu ngọc, đôi mắt lam nhìn hắn mang nét cười, gò má sáng loáng như ngọc, mái loạn tóc phất phơ trước trán, cơ hồ có cảm giác cao quý uy nghiêm, khóe miệng nàng nhếch lên thành nụ cười mê hoặc, cánh môi đỏ tươi khẽ hé ra, giống như quả anh đào chín mọng dụ người ta phạm tội chỉ trong phút chốc từ một thiếu nữ hoài xuân, chớp mắt đã biến thành một tiểu vô nhân thành thụ quyến rũ. bản lãnh thay đổi mặt cỡ này khiến lâm vãn vinh cũng nhìn tới ngày ra thành kim đau này cũng có thể chính là việc chứng minh thân phận của nàng. nhìn ngọc già quyến rũ như có thể triêu đùa nam nhân trong lòng bàn tay, thật sự quá khác so với tiểu muội muội nguyệt nga nhi trước đó. lâm vãn vinh thấy nuốt không trôi vội cúi mặt xuống. Thế sao? Ngọc già mỉm cười đôi mắt như nước nhìn hắn mấy cái. Đôi môi anh đào đỏ tươi kiều diễm ướt ác. Qua lão công, công bằng chúng ta đánh cược Nếu như ngươi có thể đón ra thân phận của ta, Ngọc già sẽ tặng thanh đao này cho ngươi, nhớ kỹ. Nàng cười khúc khích, hai mắt ôn nhu như nước. Là ta tặng ngươi, không phải là ngươi cướp. Ngươi muốn không... À, đột nhiên nhớ tới một việc ta phải đi luyện thương Pháp rồi, không tiếp nạn được nữa. Tên Cúc mồ hôi ướt đẫm lưng, vụt bật người dậy, đầu đụng ngay vào xà xe, xe ngựa trung lên một hồi. Nhìn bóng dáng cuốn cùng bỏ chạy cổ hán tiếng cười khenh cách rõ ràng của Ngọc già truyền xa. <cười> Tên Cúc nhát gan, ai mới là diễn viên tồi, giờ ngươi đá rõ chưa? Lâm Văn Vinh loạn chọn nhảy xuống xe, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ào ào, toàn thân ướt đẫm. Đúng là nhìn người không thể nhìn tướng mạo, nước biển không thể đông bằng đấu. Kẻ có tâm cơ và thủ đoạn như Nguyệt Nga Nhi, đừng nói là đột quyết, dù cả Đại Hoa cũng chẳng tìm được mấy người. Hơn nữa nàng ta mới chỉ là một thiếu nữ đôi mươi, nếu cứ để mặt cho phát triển thêm một thời gian nữa thì còn ai có thể là đối thủ của nàng nhớ tới khuôn mặt giận dữ, bẽn lẽn, eo thẹn tối qua của Ngọc già, tự hồ diễn xuất của thiếu nữ này đã đạt tới mức Lưu hỏa thuần thanh, không chê vào đâu được, làm Vãn Vinh không khỏi lắc đầu than thở. Hay cả đời bán nhãn lại bị nhãn mẫu mù mắt, té ra tối qua nhà đầu này vẫn luôn trêu đùa ta, nhưng hắn không thể không thừa nhận Nguyệt Nga Nhi diễn xuất giỏi hơn hắn rất nhiều đính là ứng với cái câu nói từ xưa, nữ nhân trời sinh đã biết diễn trò. Đối với ngọc già hiện giờ hắn có cảm giác kính nhi viễn chi đã không thể giết lại chẳng thể đánh, đúng là một vấn đề đau đầu, chỉ mong Lý Vũ Lăng sống tỉnh lại thoát khỏi uy hiếp của nhà đầu này thì mình mới mong được sống yên ổn. Thanh kim đao của ngọc gia vẫn còn ở trong tay, hắn lật qua lật lại xem xét cẩn thận, thấy thanh đao lấp lánh kim quang trên võ khẩm những viên trân châu đẹp dị thường giữa đao khẩm một viên mã não màu lục trong suốt sáng bóng quý giá vô cùng thanh đao nhỏ đẹp thế này dùng để giết người thì quả đáng tiếc hắn cẩn thận vuốt ve trong lòng phát ra một tiếng thang Một thanh kim đao mỹ lệ tinh xảo như vậy hẳn là đại biểu cho thân phận ngọc già rồi, nhưng đáng tiếc nha đầu này thì lúc ngây thơ như giấy trắng, khi thì xảo trá tựa hồ ly, muốn từ trong miệng nàng lộ được lời gì đó ư, không có cửa đâu. Hồ đại ca, hắn suy nghĩ một hồi đột nhiên vẫy tay gọi hồ bất quy từ đằng xa đắc thắng trở về. Lão Hồ đang cầm một con thỏ béo mập dương dương đắc ý ngồi trên ngựa khoe khoang với mọi người. Con thỏ hoang bị một mũi tên xuyên qua đầu vừa chuẩn vừa độc. Cao tù thì trận mắt vẫn râu đi bên cạnh, rõ ràng là hoàn toàn không phục. Hồ bất quy chạy lại ném con thỏ béo núng đến xuống đất cười nói, ha, đầu mùa xuân mà tìm được một con thỏ lớn như thế này thì thật là khó, bắn trúng càng không dễ. Đêm nay thuộc hạ có món ngon đãi tướng quân rồi. Cao tù ở bên cạnh nghe thế thì trích giọng không phục. Cái gì mà bắn trúng không dễ. Nếu chẳng phải lão hồ ngươi cỡ trên ngựa ngăn mất tầm nhìn của ta thì đêm nay chính là lão cao ta làm món ăn cho long huynh đệ rồi. <cười> Cảm ơn hai vị đại ca quan tâm. Lâm vẫn Vinh lòng ấm áp lắc đầu cười nói Thứ ngon như vậy cứ để cho các huynh đệ bị thương dùng đi bọn họ cần bồi dưỡng hơn để hầu đại ca để có một việc quan trọng cần huynh đi làm. À, xin tướng quân căng dặn. Thay đĩa nghiêm túc của Lâm Vãn Vinh, Hồ Bất Quy vội ôn quyền nói. Lâm Vãn Vinh ồn một tiếng đem thanh loan đao đưa cho Hồ Bất Quy. Hồ đại ca, huynh cầm lấy cái này. Ê, đây chả phải là thanh tiểu đao của Nguyệt Nga Nhi sao? Cao tù kinh nhạc hỏi. Thanh loan đao này nhìn thì nhỏ bé xinh đẹp nhưng cầm vào tay rất nặng. Hồ Bất Quy cẩn thận nắm chặt vào tay nghi hoặc nhìn hắn. Tượng quần bảo thuộc hạ đi làm việc gì, có liên quan tới thanh kim đao này sao? Lâm vẫn Vinh cười khẽ ánh mắt lạc trên thanh loan đao. Có quan hệ rất lớn tới thanh loan đao này, hai vị đại ca các huynh hẳn đã đoán được Ngọc già có địa vị không hề tầm thường ở độc quyết, nhưng trúc cuộc là quan trọng tới mức nào chẳng ai trong chúng ta biết cả. Thân phận của Ngọc già vẫn luôn là một vấn đề nan giải khiến ba người bận tâm. Nay nghe Lâm vẫn Vinh nhắc tới hai người tức thì nhịn thở nghe hắn nói tiếp. Thọc qua tiếp tục với Ngọc già để cảm giác rất có thể nàng là nữ tử thông minh trí trẻ nhất độc quyết. Lời xưa nói rất đúng, đồng hành với hổ, không phục được khổ ác bị nó nuốt. Nói nhà đầu này hung hẳn như hổ cái cũng không phải là nói ngoa, nói thật nếu đối phó với con hổ này, để cũng không nắm chắc phần thắng. Nhớ tới ánh mắt Ngọc già thì ngây thơ khi thì mê hoặc khi ngây thơ thì khiến người ta yêu thương vô cùng, khi mây hoặc thì trấn nhếp hồn phát người khác. Lâm Vãn Vinh không khỏi lắc đầu buồn bực hai người lão hồ nhìn nhau mặt đầy kinh hãi nữ nhân có thể được lâm tướng quân sưng tụng là hậu dữ trên thế gian này mới chỉ có một mình ngọc già mà thôi thiếu nữ độc quyết ngây thơ xinh đẹp như vậy không ngờ lâm tướng quân trải qua trăm phương ngàn kế cũng không thu phục được thật đáng sợ lão cao chớp mắt thành khẩn bảo a lâm quanh đệ ta còn giấu riêng một chút thuốc tốt hay là tạm thời ta cho ngươi mượn dùng vậy lâm vãn vinh cười ha ha <cười> Đà tả ý tốt của cao đại ca, có điều nhà đầu ngọc già này là một đại phu e rằng nàng dùng thuốc còn lợi hại hơn cả huynh và đệ rất nhiều. Nhớ đệ trộm gà không được lại mất nắm gạo, bị người ta hạ xuân dược ngược lại thì thảm lắm. Lão cao trùng mình, lâm huynh đệ nói trước đúng. Từ khi Nguyệt Nga Nhi bị bắt tới nay, nàng ta đã lúc nào sợ hãi đâu, nếu bị người ta hạ xuân dược dễ như thế, nàng ta đã chẳng phải là ngọc già rồi, không nên để nàng ta khống chế ngược lại." Hồ Bắc Quy gật đầu lo lắng trùng trùng, "Lời tướng quân nói rất phải, nữ tử độc quyết này tính tình cương liệt, nếu dùng thủ đoạn cưỡng bắt nàng ta dạo côn phép thì nàng ta nhất định thà chết phản kháng." Ở giai đoạn hiện nay, tính mạng của lý tiểu tử vẫn còn mong nàng ta cứu chữa. Nàng ta chết đối với hai bên đều không có lợi ích gì. Đúng là không đáng. Cao tù thở dài đành nói. he thế này không được, thế kia cũng không xong. Trong cuộc chúng ta phải xử trí nàng ta thế nào. Chẳng lẽ cứ để mặt nàng ta bước hiếp Lâm, huynh Lâm Văn Vinh Lâm Văn Vinh đảo tròn mắt. Nói cái gì thế, kẻ cố thể bắt nạt được ta còn đang giấy đuôi trong bụng mẹ kìa. <cười> đà tạ cao đại ca quan tâm làm bản vinh cười hát hát mấy tiếng <cười> kỳ thực đối với ngọc già cũng đơn giản không có gì khác ngoài âm mưu quỷ kế ăn miếng trả miếng chính gọi là lưu manh biết rõ thật không ai ngăn được rất kiêm tốn mà nói luận về âm mưu quỷ kế để là lão tổ tông chính hiệu cô nhóc kia tự cho rằng nắm được nhược điểm của đệ trong tay nào biết đệ cũng sớm tìm ra chỗ sơ hở của nàng rồi <cười> Thấy lầm tướng quân lậu ra nụ cười dâm đảng đã thành chiêu bài. Hai người lão cao trùng mình, đúng là tam ca biết võ thuật, lô manh cũng không chống được. Cô bé con ngọc già gặp xui xẻo rồi, tức thì cao tù hấn thú vội hỏi. Lâm huynh đệ, nàng ta có chỗ sợ hở gì? Lâm vãng binh xoay lưng lại đi vài bước thông thả đáp. Trúc cuộc Ngọc Già có địa vị gì ở đột quyết, tin rằng cả hai vị đại ca đều tò mò như đệ. Hiện giờ có một cơ hội rất lớn, có thể xem thử Nguyệt Nga Nhi thần bí này rốt cuộc có ảnh hưởng lớn bao nhiêu với người Hồ, hầu đại ca, dũng sĩ đột quyết hách lý dịp còn ở trong tai huynh chứ. Hồ Bất Quy cười đáp, ha tộc nhân của Nguyệt Nga Nhi hiện giờ còn sống chỉ còn người này, từ khi bị chúng ta bắt được. Tên khốn hách lý diệp này chẳng hề ăn uống nhưng vẫn mạnh khỏe vô cùng, thật đúng là một trang hảo hán dũng mảnh tên rằng thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ ngoài hắn ra không ai xứng nữa <cười> thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ tuyệt lắm lâm vản vinh vỗ tai thông dong nói một dũng sĩ như thế đừng có lãng phí thừa dịp mọi người không để ý để hắn chạy đi à để hắn chạy hồ bất quy tức thì quấn lên sao sao lại như vậy tên hết lý diệp này không thể so với người độc quyết bình thường hắn mạnh vô cùng Có thể một địch trăm thả hắn đi Chả phải thả hổ dị rừng sao Coi chừng sau này còn không biết Bao nhiêu tướng sĩ sẽ tán mạng vào tay hắn nữa đó Lâm Văn Vinh vỗ vai hắn cười Quái dị <cười> Hồ đại ca đừng có vội, Chạy là một chuyện Chạy được đến đâu lại là chuyện khác Việc này cao đại ca Đem những thứ thuốc huynh cất giấu ra Cống hiến một chút đi Ai hết rồi dùng hết sạch rồi Cao tù vội che ngực khẩn trương la lớn Lâm Văn Vinh nhìn hắn suốt từ trên xuống dưới Thật sự hết trùi ư, quá đáng tiếc rồi, giống đệ còn muốn mượn cơ hội này hạ một hai bộ lạc người hồ tiến quân vào y ngô thẳng tới dương đình đột quyết, hay đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Lão Cao vội mốt mấy gói giấy buộc chặt từ trong lòng ngực ra mặt mũi sầu khổ nói, Làm quỳnh đệ, đầu tốt của ta chẳng còn nhiều nữa, dùng tiết kiểm trúc đi, đợi đánh trận xong ta còn phải dựa vào chúng để tiến hành giao lưu với những nữ hiệp đo. Tên chết tiệt này chẳng lúc nào quên cái chuyện đó. Lâm vãn Vinh xô tay cười. Ha, cao đại ca yên tâm được rồi. Lần này không cần dùng bao nhiêu đâu. Chỉ cần làm hết lý dịp ngã gục ở ngoài bộ tộc ngạch tẩy nạp hoặc cách nhĩ học Lâm là được. Chỉ hạ độc một người cũng chẳng cần dùng bao nhiêu thuốc. Lập tức cao tù cũng không quản hốt nữa. Lâm huynh đệ, nếu muốn giết chết tên họ hách này một đau chém xuống tiện bao nhiêu việc gì còn phải lãng phí thuốc của ta nữa. Lâm Vãn bình nghiến răng hầm hè Nếu chỉ là giết người thì để còn mất công vậy sao Để muốn Hách Lý Diệp bỏ chạy Thay để đưa một phong thư Để Hách Lý Diệp đưa tin Cao Tù và Hồ Bất Quy ngẩn ra Chuyện này sao giống với chuyện ngàn lẽ một đêm vậy Hách Lý Diệp là dũng sĩ mạnh nhất thở nguyên sau hắn có thể đưa tin cho chúng ta chứ